Nhu i ề hơn là một thác tóc nàng đ a n g m à i d a o bên cạnh x ư ơ n g t r ắ n g đó là một bộ x ư ơ n g cốt t r ắ n g ẩ n bên cạnh nàng nàng l ấ y đ a o m à i ở trên x ư ơ n g đ ù i của bộ x ư ơ n g s à n s ạ t s à n s ạ t nghe chói t a i ê hết cả r ă n g đập vào mắt của la bạch n ã y ngoại trừ a mơ tóc đen t ự a như â mouse suntit bên ngoài c h í n h là thân thể t r ắ n g ẩ n của nàng lộ ra t r ắ n g như tuyết g i thịt tái nhợt mà lại nhu thuận tay nàng rất nhỏ lại dài từ m u bàn tay tới cổ tay tới cánh tay cũng trắng bóc trắng nhợt như thân đao lạnh lẽo như ánh trăng lúc la bật nãi gặp nàng nàng đang nghiêng người vậy cho nên ấn tượng khiến cho hắn khó quên nhất lại chính là chân của nàng bắp chân của nàng nhỏ mà trắng bắp đùi nhu nhuyễn mà trắng hết thầy đều trắng giữa đêm tối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 Yêu quỷ, nghiệt phương nào, giả thân giả giả đi chết đi đi. lạ bạch nãi quay người lại há mùng kinh ngạc thực sự là diễm lệ nhưng không phải là người mà là thương thương cũng diễm lệ mũi t h ư ơ n g sắc bén rất sắc đầu thương rất sáng rất óng ánh tùa t h ư ơ n g mỹ lệ cán thương rất đỏ chuyện kinh hãi là tình huống của lạ bạch nãi lúc này cây t h ư ơ n g mỹ lệ đó phóng ra lại nhắm vào hắn nhất thương từ trong cánh cửa ủ ám lao ra nhằm ngay vào mặt hắn chiều này rất đột ngột lúc này t ầ m tư của la bạch nãi đang đặt trên người cô gái bên cạnh cửa mài đao thương lại đột nhiên xuất hiện nếu như không phải là trước lúc đâm ra mùa thương trong nháy mắt cánh cửa rung động vang lên t h a n h âm vậy thì chắc là họ la nhất định đã trôn thân dưới đất dưới gốc gốc hòa hồng lại ngắm củ cải rồi tiếng mở cửa vừa vang lên hắn đã kịp thời bừng tỉnh hắn vốn đang khé bước tay l ẹ n l ẹ n đến gần lõa nữ lại chợt bị tập kích ở trong lòng hoảng hốt bước lui về phía sau chân d i ẫ m vào trong một thùng gỗ thùng gỗ có nước là nửa thùng nước tình thế cấp bách hắn nhất thời nhanh chí đá tung chân lên chân cùng với thùng gỗ bay lên nước trong thùng cũng bắn ra ngoài dưới ánh trăng hàng ngàn giọt nước giống như là tinh thạch bắn ra t u n g t u ế phủ trùm lên người nọ thùng gỗ lại chặn thương lại người xuất thủ nhầm tưởng nước là ám khí vội vã thu lại thương thế nhưng mà ở trong người trong điếm đang muốn lao ra trợ thủ nhất thời bị chặn lại chửi mắng om sòm chỉ trong nhai mắt những nữ nhân ngồi mãi đ à o đã biến mất rồi chỉ còn lại một chút nước động nàng thủy trung không xoay người lại chỉ nghe người ở bên trong quát lên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 lời vẫn còn chưa dứt hắn đã phát hiện ra bên trong còn có mấy nữ nhân khác giống như l à n g như sói lao già nhìn r á n g dấp bạn họ không chém cho hắn một hai chục đao đâm hắn m ư ờ i bảy m ư ờ i tám kiếm vậy thì sẽ quyết không cam tâm Ở cái nơi hoàng này, làm sao mà có được? chính của cũng có cầm cây thạch hán nơi nhiều tiên lại người đại đi hoang này, nữ nhân như vậy được? Đó chính là phản ứng đầu tiên của hắn.、Tuy、như vậy, bên trong cũng lại có một người đàn ông, là một hán tử to lớn. Lưng gồ, cầm trên tay một cây đại thạch trùy nặng sao to tay gù, làm mà là là vậy Tuy vậy, lẽ một một một Đó đầu tử trùy ra. mọi người lại lao ra b ả o v ệ hắn dưới ánh trăng xem ra những, những nữ nhân này cũng không tệ ít nhất tại thời điểm đó tại khách đ i ể m này thì tên hiệu của nó xem ra cũng là danh phủ kỳ thực nhưng cũng không phải là v ừ a t r ô n g thấy đã cho hắn một thương mà là tựa như hung thần ác sát mắt đổ hào quang chăm chăm nhìn hắn d i ư ơ n g mắt nhìn lên đã thấy bọn họ muốn động thủ rồi là bạch nãi nhất thời không thể nào phân bua minh bạch Trong cây khói lúc ó ra h mà nàng Một lúc sau, Lúc mà n hỏi múa thường vẫn chế thàng vào hắn thực ra thì hắn cũng chỉ mạo hiểm liều một phen thôi nghe nói n g ồ i thiết sực muốn tới chỗ này để cùng với nhân thù của hắn gặp gỡ như vậy thì ít nhất trong đ i ể m này tất nhiên không thể nào không có ai biết cái tên đó được bất kể là ra sao là địch hai bạn kêu tên lão tà lã rồi hắn bàn chuyện quả nhiên có hiệu lực Ta tên là La Hát Vấn. Hắn lập tức dùn người xuống tấn. Tiền tàm hậu thất, hoành đào bắt quyết, trụ thế thiền vương thác táp, ra trận La ra địa Vấn. Hắn dùn người xuống hoành vương sẵn sàng đón là lập đào bày hậu địch. Trọng yếu hơn, hắn ơ n h ở t r o nhìn g một t ì n thế cấp bách đã tháo bọc đồ trên tách tay cất tiếng Ta tới thành tự t bách, hai. Hai hắn hại, không không hôm chưa địch、rồi. Cho dù không phải là khách h yếu cấp bọc của cầm ngực các cửu mấy bao bảo áo oán, đã đồ đào, đầu, điếm đầu, đi đã vào rồi rồi. ra xuống, quần nơi nói. người nay lần vai vệ và và lại mới quý quý, làm là dù c ũ g không khách phải như chứ. cần đón vậy thấy ạ lại i sao n ư thế? t Hắn nhìn h dưới đáy bên h ồ n g thùng nước đã bị đâm xuyên qua Tạo thành một to tướng, n lỗ ư ớ chỉ đang ồ ồ c ả phải cảm y thấy này, yêu đây chuyện thấy bày ra ra trận rồi đùa. ba phía, ngoài. những hạng nữ này, chẳng những liền không Không phiền hắn, cảm thấy sợ Hắn nghình đón địch nhân ba bể bốn phía, rồi lại muốn nói gì thì nói. gì, là Lại biết tới hãi. lại lưu hết thế thì địch h sức c sợ đã bể là những cô gái này không có một chút nào để ý tới hắn các nàng lại chỉ đợi lệnh đưa ra một tiếng sẽ lập tức đem hắn chém ra làm bậy mạnh hắn tự gù lưng kia căn bản vẫn còn không đợi lệnh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 Chậm đã. Nếu nhìn họ, đã. Nếu nọ lại túi nhẹ áo. Động nhã giống như là một cô công h tay tác tào một áo. cô c là a ngần đám m tỉ ộ đang náo độc. náo Túi hành trang của n g ư ờ i từ đâu mà có túi hành trang lại còn tưởng là nàng ấy coi trọng anh ta tiêu tiêu sái bộ dạng xuất chúng chứ thì ra là như vậy thì ra là ham tài vật của người ta đây là qua người khác tặng ta mà Là m ộ túi người xuất sao? Là bạch nái trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng ta nhận ra được xuất thầm ta t ra ra sao? Là lẽ bạch hành trang này sao? Sao trang Đúng Túi nái nàng hành này rồi. hiếu kỳ hỏi lại. Sao nàng lại biết? Là bạch kỳ vốn không có gì kỳ lạ vừa cũ kỹ vừa có một chút rách dưới làm bạch nái trong lòng hết sức buồn bực không hiểu tại sao lại đối phương nhận thức ra được nó n ữ nhân đôi mày nhỏ nhắn mắt sáng đôi m ô i mỏng Tất cả đều toát ra vậy, thanh tao thoát tục, quyết không thể nào từ cả cái vùng hoang dã này, hoặc đều nào hoang ra vẻ vùng không này dã là thôn chất tùy tiện quát hẻo lánh khí Nhưng hỏi, không hề học, nữ vùng nàng n lấy cái mà mà có được cứ đó. ử ai phần đoan chính của họ h đoan của la k mà mà nói chuyện. Nhưng Nãi Bạch La tặng ự hỏi, không lời. ai vốn vị cũng cần mụn này tỷ trả t Là n g ư ơ i là tam cô làm bạch nãi nghĩ đến quan hệ giữa tam cô với hắn trong lòng có một chút cảm khái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 thì mới thả lọng ra một chút. Người lại biết tam mới Ngươi lại lọng ra khi ô đ ạ sư sao? Nàng kia Nàng vẫn cầm trả h nhưng mà dưới ánh ư dưới ơ n g mà t ă n nàng nên lạnh nhưng không còn rắn vẻ đằng đằng sát khí như、xưa. Nói lại lần nữa, tên ngươi nái vấn. g gì? sắc, sát của của bạch mặt diễm mà hàm trở hát t xưa. là Là Là, là đã đẹp đã lại lại Khi lệ, lẽo, vẻ vẻ đáp. khí hộ lời hắn lại hùng dũng oai vệ ưỡn ngực diễu võ rừng oai y tứ muốn thể hiện thực lực vãn hồi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 nữ nhân có cái đầu to giống như là một cây đại phủ ở bên cạnh cất tiếng hắn là cổ áo do tam khô đại sư tặng ta đoán chính là hắn rồi la h ế t cái gì chứ câu hỏi này vốn không thể nào nghi ngờ đối với la bạch nãi rất có ý tứ vũ nhục vậy cho nên hắn cất giọng phản kháng ta tên thật là la bạch nãi hả hiển nhiên là nữ chủ nhân nghe không rõ c á i gì mà nãi a oa là bạch nãi Là bạch nãi mặt mày tối sầm gắng ư ợ n g để mặt không đỏ bừng lên để nói Là tiếu ngào tiếu răng hắn lại dụng từng lực từng chữ để nhấn mạnh là nghĩa là thiên la địa võng là thông tạo bắc là bạch là hồng trần bạch tuyết bạch sơn hắc thủy được rồi được rồi biết rồi ta cũng đã từng nghe nói qua n g ư ờ i là cái tên tiểu gia hỏa cùng với vương tiểu thạch đào vong nãi phải không l à bạch nãi đúng là chết đứng thật lâu sau mới mấp máy mồi chậm rãi chửi rủa mấy câu mà chỉ có hắn mới có thể nghe thấy được. đẹp đúng đánh như như Người thực có có có Thực có Thực chất, nhục Ôi ôi, nuôi không không không tông. không dồi tới lại nói lời thiếu giá quả vẻ ngoài dạy dễ thể thể thế. thốn tự tổ hóa. nghĩ xình nhìn những nhã thể sự sự sự là là mà, mà nào văn quả vậy vẻ ra bề được bối cảnh thâm sơ của hắn vốn dựa vào trong vương tiểu thạch mà xuất gia danh bằng không phảng p h á t ở trên giang hồ cũng không c ò n lấy một người nào nhớ tới hắn mông tỳ cũng chẳng để ý ngó ngàng đến biểu tình trên mặt hắn cũng không để tâm chuyển biến từ gương mặt tràn đầy tình cảm sang khuôn mặt thất vọng nàng lại thét lên người có quen biết với tam khô đại sư tại sao lại nhiều lần giả t h ầ n giả q u ỷ quấy dối bọn ta nàng lại hỏi liên tục người cùng với ngô i thiết dược có quan hệ gì người cùng với vương phi có phải là đồng bọn hay không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 r ấ trừ xa ở t ê n núi, tựa như còn có một loài tựa một thu t có dữ từ trong thủ một tiếng, rệt. rõ hoang, hồn đang mơ hộ giống lên một, hai tiếng, như có, như không, nghe không hộ hai mơ có ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng khi mở khi tỏ khắp nơi trên ngọn núi tựa như chỗ nào cũng thấp thoáng bóng mà t r ờ i lập l ò phát sáng nhưng mà chưa nhoáng lên thì đã vụt tắt linh từ la bạch nãi cũng trượt lóe lên lóe lên rồi biến mất căn cứ theo những gì trù sát ra tiết lộ thì ngô thiết d ự c cùng với vương phì vấn đề là các nàng đối với ngô thiết dực là địch hay là bạn mới đây nữ nhân mại giao trước cửa là ai chủ sát gia nói mình tới nơi này trước tiên lại phải tìm được cái cô gái yêu dị này để làm gì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 cô không muốn để làm cho các nàng ấy thất vọng nhưng vấn đề luôn phải có hồi đáp Ta Thiên Tướng từng thập sát. thiếu nhất sát, thường tùy tùy tán tăng tán phát thiên nhất thần bao Giang loa là lâm lục Lần là lượng là là lên lịch là này mà Chiêu cũng có độc chấn, phích châu nhiêu bình hứng hồ phong, hạ khoái, hương, Đại người giảm. kim nái. duyên Quân, đầu gấu, đứng đã đệ bạch võ vị số sự bổ bảo bộ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 người nói thật sao l à m bạch nái lại thấy mình đang đeo lên trên l ư n g cọp rồi lúc này cũng không còn đường mà lùi nữa chỉ còn một bước một đường mà tiến trên mặt lụ i ra một vẻ thất dũng bát cảm cao giọng nói thật đó m ộ n g thị thủy t r ù n g vẫn còn một chút nghi ngờ nếu như vậy vừa rồi người ở ngoài cửa l à m bạch nái lại thấy mùi hương mùi, mũi thường của mỹ nhân đã bắt đầu không còn hướng về phía hắn lời từ trong miệng thoát ra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 Mặc dù, ngực của Chỉ dù, dựa hắn vốn Hắn ta. thịt. vào rất ít lời ạ mạch i nói, nãi, vốn vào muốn nhất ngôn cửu đỉnh, cửu chỉ dựa ta là l nói như là t ê n bắn ra k h ỏ i c u n g uy chốt ấ chấn n thiền dành phương, vân vân vân vân. nói những đương nhiên nhiệm nói thèn bát Ta thứ trách hạ, phải chịu cái Lời và được. c ra đều là, ở trong cổ họng hắn đã h ầ m hở dự định lao ra thì bất ngờ mộng tỷ vừa thấy hai tay hắn vỗ vỗ trên lộng ngực lại thấy rõ ràng đ ồ ở trên tay hắn đang cầm Liền k người, người hắn lại thấy mộng tỷ chống cán thường xuống đất lại nói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 <cười> là bạch nhưng i toàn t â n đồng cứng lại ợ cười hơ hơ. Lão nói đùa hay thật đó. Chết cười ta rồi. Người chết Người nói rồi hơ hơ hay thật Lão đó đùa ta mà cũng cười được sao? Nhưng sao mà trong lòng hắn đã bắt đầu run rẩy sợ hãi lão ấy nói thật đó mộng tỷ thở dài là cương thi đang cười cương thi đáp lại lời gọi của ánh trăng hả l à b ạ n h nái lại cảm thấy t r o n g váng hắn v ố nhất k ô không n g sợ sợ trời, đ lại còn ngoài ra cái i còn cũng、sợ. Đặc gì ra sợ. b ệ thời là sợ quỷ t ậ vậy. t tới tốt toàn nét lại lĩnh lại cái nơi hoàng sơn giã lĩnh như vậy. Tốt không không nghĩ hoàng như Chuyện chuyện Hắn h sơn gặp, cơ? quái. Sao gặp ma mặt xanh mồi trắng sắc mặt hắn đã biến chuyển như vậy hóa ra cũng có chút ích lợi mộng tỷ lập tức mời hắn qua bộ và trong khách điếm chuyện như vậy rất nên làm. bằng không chờ một lát nữa các nàng sẽ phải dìu vác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 Thì vật mắt rất đỏ, đầu lưỡi rất dài. Nó lại cười một tiếng, rớt một trên mặt đất, biết tốt, nhặt kết mặt đất. bạch không nhớ chỉ nhớ như phận, là là lưỡi lại lưỡi là lươn lại lại lại lại, luôn ràng dài. cũng cười con còn có càng còn cả con cũng nái nổi, nọ, Nó xuống giống ngọ nguệ nữa. Nó yên đằng này muốn ngay người rơi điều rơi ra rõ đỏ, đầu đầu đó đã quả xuống sau này thì thế nào chứ nói cũng không cần phải nói nữa l à bạch nái từ trong lòng bàn chân đến m ũ i chân giống như gắn hai thùng thuốc nổ tựa như đằng vân giá chạy thục mạng không lẽ hắn nằm mộng sao kết quả hắn cũng không vượt qua được một đêm cũng không biết có phải là hắn cùng với quỷ hữu duyên hay không mà tới nỗi ngày sau hắn thường xuyên gặp quỷ không ngừng gặp có lần hắn vân dù bốn phường lại gặp quỷ quỷ phủ đầy lông chân không chạm đất trong miệng lại còn o a o a khóc lớn giống như là trẻ mới sinh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 bây giờ thì chuyện gì đang phát sinh cái loại chuyện quái đàn như vậy đúng là gặp qua không ít có lần khi mà hắn cùng với vương tiểu t h ạ c chạy trốn ở trong một đạo quan tên là thủy nhân vi qua đêm đến nửa đêm d ư i ánh đến sáng người lại có năm ba lão giả đạo cốt tiền phòng tới nói chuyện phiếm cùng với hắn làm bạch nái vốn lanh mồm lanh miệng lại có thể có nhiều khoa ăn nói rất có hạng hắn cho là đối phương chỉ chú tâm vào món ăn thôi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 Tới miền cười ự c lạc, mấy vị tiền nhân vừa đúng lúc có toàn tính muốn dẫn hắn đi một chuyến. Có lần, mấy muốn một môn thầy vị vừa tiền toàn tính đi nhân đúng dẫn hắn hắn đồng gặp gỡ s đệ hổ khán khán nhất vĩ. Công tôn khán tiền, tôn khán tiền lại nhất mực c tôn tôn tiền, tiền rất... lại ư rất tươi miệng cười càng lúc càng lớn đầu l ư ỡ i càng lúc càng dài nhưng mà càng lúc càng đỏ ảo mắt của hắn lại trông thấy đỏ tới mức muốn tràn ra máu hai người bạn họ nói chuyện rất lâu nói rất nhiều về đại kế lập môn uyên ương hồ điệp phái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 Bạn nó họ sẽ đối mặt với mặt c h ứ k h ô n g phải là sáng ợ Nhưng đối với lạ bạch nãi mà nói bạch thì h đối đó với tiếp lại lạ mà p t s i h chuyện khả ra một chuyện bất tư n h khiến cho hắn ị、so、với bất cứ lần cứ so bất t rất ư ớ c cũng cảm nào đó t h y kinh hãi hoảng h ố hơn. Trăng sáng rất s á nhưng g n không biết tại sao trong lòng luôn luôn có chút hoảng sợ có thể nhìn ra được không chỉ là hắn sợ ngay cả một đám nữ anh hùng trong khách đ i ể m này r ồ i ánh trăng h o à n g giá ở trong lòng cũng đang h o à n g mang tột độ dối loạn và hoảng sợ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 mà nàng cũng giới thiệu những người bên cạnh trường nhất thiết vóc dáng to lớn hà vãn điền nữ phấn nam tràng lý tình tình thuận mắt nhưng không đẹp ngôn chữ chứ đẹp nhưng không thuận mắt còn có một tiểu nữ t ử rất lành lợi nhưng e sợ so với l à bạch nãi còn nhát gan hơn bởi vì nàng bị dọa cho sợ đến mức núp dựa trốn và bất cứ thứ gì bên cạnh bất kể đó là c â y bàn hay là c â y ghế thậm chí hiện giờ đang chui trong một đống c h ă n đỗ tiểu nguyệt cùng với một người đàn ông xấu xí lừng gù thiết bố sam nghe nói hắn họ thiết tên là bố sam l à m b ạ c h nãi rất chú ý lắng nghe bởi vì hắn nhìn thấy cựa hắn này rất mực ngoan độc trừng trừng nhìn hắn hơn nữa cự trừ trên tay của gã vẫn chưa bỏ xuống vậy cho nên hắn ra vệ dễ dãi pha trò không phải đã trở thành thái bảo rồi sao người chỉ cần bước ngang đó là thành thập tam thái bảo hoành luyện rồi Thập Tam Thái một loại nói Nái hoành luyện cũng là một loại công phu ngạnh mồn. Nghe không đau thương đùa, cười mặt cứ trời dùng mình nói không nổi, nụ cười đông cứng trên、mặt. lại không ngờ tới đại hắn lưng còng kia cất giọng gìn lên nói huynh Tên giết Thực ta một tự là là có Họ sự sự số Kim rin u n g c h ế u giết ư ờ nói giỡn đùa giỡn với Đùa đã ta Và hắn h c hết Bốn năm trước, ta cùng với hắn phân trước Ta Bốn năm cùng với l y bây Đến Đã chết giờ theo ta t h là ê m kẻ rồi nói xong hắn vẫn im lặng nãi cũng không nữa nãi như bạch bạch vì vậy im cười Làm mở mồm Làm được ra đùa mới biết ở trong điếm còn có một cô gái đứng sau hắn từ lưng gù hắn lại vỡ lẽ thì ra khách điếm này còn có hai nữ tử đều là họ hồ một người tên hồ kiêu một người tên là hồ k i ề u các nàng là tỉ mũi ngoài ra còn có một ngoại hiệu nhất chi mai s ô n g khoái đào nhưng mà các nàng lại không ở đây khi nhắc tới các nàng sang mặt nữ nhân trong điếm ánh lên ánh mắt cũng đã thay đổi trở nên b ì t h ư ờ n g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 chỉ a vừa họa, nữa hoang địa cai doanh nàng, tại sơn đồng thần thương củng quyền không đáng. Nàng nhìn không vừa mắt, cũng không muốn hơn cũng phản nên nơi sơn địa này để cai quản, kinh giã tại tác mắt, tới hội vi khỏi chiêu đối. đi điếm. sở sở để cho khách h vì vô Vậy cố lực lục c quá quá là thị tỳ trung bộc bên người nàng trung thành nhất mực đã b ấ t d ì b ấ t dịch đi theo nàng nàng tới đây lại còn con vì một nguyên nhân khác độc cô nhất vị cùng với ngũ liệt thần quân là chủ nhân của một lộ nghi thần phong này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 t r ọ ngày nhiệm của mỗi người, bọn họ mỗi ma của phật phật, Trong đó cũng có không ít Tống, rất thần thần Thậm mật cũng không người Hán, người nhiều phận còn đó có có có chí cả bí. lại lại sau ử triều đình h ó trang mật dùng đến nghị. dịch c h đây để mật nghị. Đối với mấy với y ệ nàng n y Diễm m ộ cũng hứng. rất hờ lại ế tự chuyện, cũng lại không quyết nhúng quyết tay vào mà quản. Trong lòng lại biết việc vậy thôi.、Ngày、sau, vào vậy mà Ngày nàng chỉ nhiên minh bạch khó trách nơi này lại là một vùng binh gia giao tranh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 Ta quyết một tới Tây, ta Cha đã đi đến điếm kiên khách không rời nơi lại phải nhà mình Sơn này. rằng nếu như cho là bỏ các diễm mộng thuật lại tường tận nhưng mà đến làm bạch nái thuật lại vây vô tình hắn lại rất cẩn thận bổ sung một vài điểm Thực ra, thì ta h ra bỏ đi k ô ngô phải hấp hấp họ Chuyện chính bởi tới là là bị bọn vì dẫn. Chuyện hấp dẫn n đây ta g thiết dực Ngôi thiết d ự chiêu c bình mãi mã hùng hổ đại triển cũng đã tới nhất quán đường nhưng mà hắn cùng với cha của ta đều là loại người đam mê quyền lực vậy cho nên không thể nào hợp tác nhưng hắn đã c ầ u dẫn ta ta đã từng cho rằng hắn thật tâm với ta Vậy sao? Quần gà đen gà chó chết. c ò nhưng bà b nó, ta, La ạ c Nái, Lão v ơ bắt Bạch Nái nghe đến đây lại bừng bừng trong quyết đán. đến đây Nái nghe nổi giận, cơn giận quân nhau.、Uh, la lại câu chữ vào dữ d mà câu, hách môi tỏ bất cần. Chỉ ờ, rủ rỗ người. Mộng nhún Diễm lại vai, mồi Lão. l vẻ ra tỏ bất la ã o cương Nhưng thi. mà l bạch nãi lại để tâm bởi vì động tác khinh miệt của nàng vẫn rất ưa nhìn đoạn ó là l một i khí chất ưu h bạch nái từ khi xuống núi tới nay chưa từng thấy、qua. Không chuyện thiết không Nhưng không chuyện hắn chịu trách nhiệm khốn ã mà mà dám làm. Diễm mộng mà mà là lại bát dực cũng có được. Cái nái xuống núi nay từng ngôi nói. tên vườn đạn tới từ k qua. gì gì ế phía này, n già tuổi đã ư thế h rồi mà lại mà còn... Đoạn còn... p dưới là bạch nãi c ơ hồ giống như nuốt ngược vào bên trong nuốt cực kỳ chật vật đến nỗi hắn c ơ hồ thảo vang ra một c á i g i ố n hắn vốn n thực l ò già muốn đem mắt câu, tỉnh nhân trong mắt hóa cương t hóa h mắng ra miệng thì lại nghe Diễm Mộng mới hắn nghe tiếng miệng. lại thì cất Hắn lúc đó, hắn mới mở miệng. Hắn già rồi mới có cái loại mị lực đó đám tiểu t ử các n g ư ờ i lại không có được mùi vị đó diễm mộng không một chút nào xấu hổ mím mím môi nhàn nhạt, nhạt nói n g ư ờ i có biết hắn tham ô nhiều tiền như vậy để làm gì hay không làm gì chứ ta cũng không biết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 nói cái gì cho phải đấy thân là mệnh quan triều đình cầu d ẫ n phụ nữ lương gia lại chỉ không giết người diệt k h ẩ u nhưng mà ở trên giang hồ chuyện d i ệ t tộc lão ta lại làm rất được vậy thì coi như là đức tính tốt sao chỉ là khi diễm mộng nói chuyện hắn lại rất c h ầ m c h ú lắng nghe ít nhất hắn lại muốn nghe nàng nói tiếp Sau sao Ta mới biết được cách làm người của ta quay khi nhà cách hắn Nhưng mà ta rời nhà rồi, Chẳng đi mới biết người rời rồi lại bỏ làm mà được trở lẽ về、sao?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 Là b ạ c hắn nái hậm hực nói. Người như vậy, nếu như trồng nhất định hậm hực thấy, đánh h vậy, để ta ta sẽ một trận đó. Hắn đó. lên vốn đang ngồi trên chiếc ghế tre vừa nói vừa tức giận lại đứng dậy nắm chặt tay trên thực tế trong đầu hắn p h ẳ n g phất đang nhìn thấy tình tiết hết sức oanh, oanh liệt là bản thân mình võ công cái thế vì mỹ nhân mà bất bình điền cuồng trà đạp lão dâm trùng đại nan thần ngồi thiết giật. bởi vì hắn lại chưa từng thấy ngồi thiết giật.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 một cô gái thô lỗ như vậy muốn như vậy để làm gì chứ ta không có đụng chạm gì tới cô Trường Thiết Thiết lại cười lạnh. Ngươi tự Tiểu thư thử biết thể đột xuất thủ tâm tới tộc, quát thì Thiết một trùy thì tán nát thịt. cười Ngươi ngươi ngươi được Ngươi được ngươi Ngươi ngươi. ngươi sưng lạnh. nhiên đứng lên để làm gì? Tiểu thư ban thử cho ngươi ngồi xuống ngồi. còn dạng bỡn nhiên không? không quan chuyện nện xuống, gì? cho hoa hay lại mới lại Ai đợi làm Là có có mặc để đùa đó. bố sao? xa ai? Ta Vậy kệ、đó. l à bạch nãi quay đầu lại nhìn c ử hắn cầm c h ù y người gù lưng mặc dù gù lưng nhưng mà so với người thường cũng cao hơn nửa cái đầu đ a n g ở trong đó nhè r ă n g nhìn hắn không biết là cười hay là đ a n g thị uy l à bạch nãi vội vã nói tốt tốt lắm hảo nam không có đấu với nữ nhân ta ngồi ta ngồi là được rồi lại nghe diếm mộng cười cười hắn mỗi một lần tới bên cạnh cao thủ như mây Có là bạch nãi mặc dù đã ngồi trở lại trên ghế nơi đây chỉ có ba chiếc ghế tre những cái khác đều làm bằng gỗ xem ra diễm mộng đối với hắn coi như rất có lễ rồi nhưng mà hắn vẫn không nhịn được nói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 Nàng lại nhìn lại La ạ phía về b c h Nãi đ ằ n g xa, đang ngồi m ộ ta cách lười l biếng. cũng n h thấy nhồi à n g nói ư vậy thấy lại lại chiếc hết sức cảm kích. Hắn lại nhìn thấy chiếc ghế sức cảm nàng đang n g nhau những giọt nước từ bộ quần áo của nàng g thấm n nãy, hắn là trước khi đều muốn đối phó với ngồi thiết thực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 Là hạ, nái, lại là bệnh nái kinh ngạc đến cứng hại người. Đó m ộ tiểu trọng t ộ Án phán diệt tộc, phạm tới thiên uy. Khi mà hắn còn muốn tới bắt đại Lão hồ, lại còn không biết rằng Lão hồ này lớn đến này vĩnh viễn không phạm Khi hồ, hồ chui h diệt di tới tới đại lại biết đại biết Tội tộc, bắt tộc t mức、vậy. Cô, cô được? cựu mà làm mà uy. vậy. là láo láo sao đó, nào này Hay... cô, cô không nên nói thoát tội Hay... được. Cô, cô l n tung hơn. g thì tốt、hơn. Tiểu cô nương hà văn điền bé như hạt tiêu cũng lớn giọng mắng h ắ n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 Họ là lại hưởng、ứng. Nhưng mà nó có thể bay rất nhanh không sợ chạm. Tất là có khả năng hơn Nhưng thiết là lại là mà mà người rồi. Nhưng mà ngồi ứng. nó năng có có rất Tất bay va sợ ý như vậy? diễm mộng lại nói có một lần ngồi thiết dực bên cạnh còn có chù sát ra mật nghị với đường hóa được cô nhất vị đang định ra cửa thì lại thấy bọn họ đi vào do vậy bọn họ yên tâm lên trên lầu tại phòng sáu thương nghị la bạch nãi lại nói Nhưng... Độc cô nhất vị đi ra cơ mà. Diễm mộng đáp、gã、đã mộng cô cơ nhất vòng trở vị Diễm lại ra mà Gã Là bởi ạ lại nói, Tại c h nái nói t sao quay r l ạ vì ừ a đúng lúc như vậy v Bởi vì thái bình môn đúng lúc phái đi phi thiên lão thử lương song lộc đi tới đây họ lại muốn độc cô nhất vị lần này đứng ra để làm cứng không để cho tứ phần bán đường đoạt lại địa vị của bàn nghi thần p h ò n g hai người ở trên đường gặp nhau cho nên gã đã quay về nghe nói phi t h i ê n l ã o thử khinh công rất cao thính giác của hắn cũng lại cực kỳ thính nhạy bọn họ mỗi lần tới đây đều là lên căn phòng đó sao ha tiểu nữ tử bé như hạt tiêu hào văn điền t ự như nhìn hắn với cặp mắt khác xưa quả như là một bồ khoái nói cũng có đường lối thật đó là bạch nái bỗng nhiên cảm thấy rất cảm kích vị tiểu nữ tử này tuy mới vừa rồi nàng ấy gạt phát lời của hắn nhưng mà suy nghĩ cho cùng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 chửi cho lão chết đi mới thôi chữ bọn họ hồi khi Thiết là lại lắm chữ lại thốt ngô thiết dược đại khái cũng biết mọi chuyện không ổn lão bị tứ đại danh b ộ truy xét đến bức quá gần bọn họ liên tục phá vỡ vây cánh c ủ a với âm mưu của lão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 là ạ i Ngôi thiết đã từng nói một câu, được, vậy thì tới viên hầu nguyệt, chúng ta tái kiến. có sực câu. Được, chúng rất từng một thì nguyệt, ta nguyệt. phân hầu hầu lượng. Viên l đã vậy bạch n á i hoàn toàn không hiểu đó là cách nói của dân vùng này diễm mộng lại đáp mười lăm tháng tám là trung thu sau đó khi mà t r ă n g tròn lần nữa tại nơi này đáng lẽ mây bay gió cuộn t r ă n g sáng t h a n h m i n h Nhưng chẳng, Trên núi thực thì chè mà mây mờ tế tỏ. lúc lúc kéo vừa i giống, cương thi gào. Do vậy, thời điểm này được gọi là viên đời rồi. ê n cương này nguyệt. Phong tục lâu đời lưu truyền hậu hậu lâu lưu lâu gào. được tục là Do vậy v đã nghe thấy cường thì bọn la lồng tóc dựng ngược trong lòng lại thầm tính toán rồi lại hỏi gấp Chuyện có cho các cô ở đây để chờ lão phục kích, phải không? này ngày vậy. Vậy đây Đúng nên đã để lão rồi ở v ố nước là n h vậy, tập tay, xảy Diễm、mộng、nói. khi liên tiếp quái Mộng mà Nhưng không ngờ rằng trong bọn chuẩn ngờ nhận không n có kích, thì ư kịp trở ra. ta bất ta lão bị đã đã lúc sự động trên y phục diễm mộng đã khô việc t h ư ờ n g lão một nữ nhân xinh đẹp ngực căng mồng nở thắt đáy lưng ố n g vốn là một chuyện hết sức thoải mái là b ạ c h nái ao ước mình có thể hóa thành từng giọt nước động trên y phục của diễm mộng khi đó dẫu ở trong khoảnh khắc hoa rời bay ở trên bầu trời hắn lại cũng rất cam tâm tim của hắn đã bất trì bất giác trực vào diễm mộng diễm mộng lại trông như là không tựa thì phải đã mộng là không sắc cũng tựa không vùng đất hoa ngoài núi có những tiếng vượn h ú hay là cương t h í rất thê lương một tiếng hú rồi lại mỗi thê lương nữa buốt lạnh đến tầm càn mà hắn lúc này lại chỉ muốn nghe diễm mộng nói tiếp hắn không tưởng được là sau khi nghe nàng nói tình thế chuyển biến tới mức kinh tâm động phách kinh mà loạn thần hồn phi phách tán Hết、trường. Hết phần Hồng phút khi nghe chuyện. kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé. hẹn những khác Danh Hệ phần Quyết, trường Nguyệt. trên tạm biệt, trong tập Tứ Liệt Tẩu rằng người Viên Mong Đừng quên đăng cũng ấn Annie Long giây Giờ gặp vui vẻ video mọi dõi mới lại Đại Đại Bồ, báo đã để Đối có của của ký Xả.